Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net thường cứ nằm yên trên đây Bên ngoài tiếng bà Linh gạo thêm Con mùi con mùi đâu Ra ngay đây ta bảo Mặc cho bà ấy kêu tới mấy lần Trong phòng vẫn không có tiếng đáp trả Bà Linh điên tiết gầm lên Mày không mở ta sai người phá cửa vào Bây giờ con mùi hấp tập bỏ xuống Mặc lại quần áo Nó cố tình mặc ngược Đóng nhầm cúc áo Rồi mới ra mở cửa Bà Linh sọc vào thấy chồng mình mặc mỗi cái quần Con mùi từ quần áo sọc sạch Xem ra bà đã đoán được chuyện rồi Bà ta chẳng kịp nghĩ ngời Lao nhanh tát bốp ngay giữa mặt Còn tiện chân đạp thẳng vào người Con mùi lăn trọng cành xuống đất Nó khóc lóc vàng xin Bà đừng có trách ông mà tội nghiệp Là con tất cả lỗi do con Con muốn phục vụ ông chú đáo Chứ nhìn ông quản quại vậy Con không có đành lòng Bà muốn trừng phạt cứ trừng phạt con Đừng vì con mà đánh mất hòa khí của hai người Mọi tội có chịu hết Bà Linh gò mặt lên trời chua sót Tôi hy sinh cả cuộc đời cho ông Mà ông vẫn không bao giờ hiểu Ông luôn chỉ nghĩ đến bản thân mình Không chịu đặt mình vào hoàn cảnh người khác Ông thấy nhục à Lối con tiện nhân này ra ngoài Đánh cho nó chừa cái thoái đĩ thoã thì thôi Con mùi kinh hãi chạy bội tới cho ông làng góc lọc Hôm nay mình hứa với em Mình phải cứu em Không hôm nay là em mất xác luôn đấy Nhìn đại đội chơi chẳng không sao Chịu nổi này Bà Linh càng hăng máu tính lao nhanh Vào sông mai với nó một phèn Thì ngay lập tức bị ông lăng đẩy mạnh Con mũ già này Càng ngày càng không gọi ai ra gì Giờ ta lập con mùi làm vợ hai Mày cấm sen vào Con mùi rủi sát ngực Và ông ta thụt tít Em làm bà cả Em không muốn làm bà hai Em không biết đâu Ông không có thương em Ông mà vậy nữa sao em không dám lại gần ông nữa Em đi luôn đây Ông lăng vội vàng xuống nước Ừ thì bà cả, được chưa Mới vậy mà đã khóc lóc rồi Em muốn làm gì làm Nhưng lúc nào cũng phải ở cạnh ông Không được rời ông nửa bước Còn mùi kiện chân hôn lấy hôn Để mặt ông ta rồi thì thầm Mùi của mẹ con bà ta ra khỏi phủ Em muốn nơi này của hai chúng ta Thằng lăng minh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 Tử văn nhận nhiệm vụ cất giữ vật này Buồn lúc đầu họ Chỉ nghĩ con mùi sẽ giữ chân ông ta Lâu hơn chút Để họ kiếm được vật kia Ai ngờ con đó còn giữ ông ấy lại Luôn được cả buổi Và người họ mau chóng rời đi khỏi phòng Vừa ra tiên sân thấy bà Linh bị lôi đi sành sạch Làng bình hẹt lớn Lũ khôn nạn kia Làm trò gì vậy Cậu vừa nói vừa phi ngay lại Đấm thẳng giữa hai mặt tin đó Đỡ vội mẹ mình Bà Linh bật khóc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 Nhìn sang con mồi nó vẫn đang cân cân Cậu ta chưa kịp phản ứng Thì từ văn ghé xa tài nó nhỏ Chỗ này đang rất nguy hiểm Cậu và mẹ cậu nên tạm rút Chờ xem chúng giờ trò gì Người như ông ta tốt nhất Nên mặc khẽ không sen vào Có ra tay cứu giúp ông ấy cũng chẳng biết ư Làng mình giọng lạc đi Tôi cho ông cơ hội cuối cùng Ông chọn mẹ con tôi hay con đó Ông làng nhạch mép Cốt đi, lũ ân hại phá phách Tiền của tao mà chúng mày có như lá mít Biến đi chưa dành đâu Làng Bình khẽ run dày hai vải Cậu nắm chặt tay mẹ mình an ủi Chúng ta đi Bà Linh nước mắt như mưa Cổ họng nghẹn ư Mẹ có lỗi với con Mẹ nên đi, con sẽ mãi ở bên chăm sóc mẹ Loại người phụ bạc kia chúng ta không cần Làng Bình nói xong giật mẹ Đi ra khỏi từ văn và khả tỉnh cũng vội đi sau Nhưng họ mới đi được hai bước thì tiếng quân mùi quát lớn. "Đứng lại, hai người kia là ai và phủ này có mục đích gì?" Từ ban khẽ còi tấm khăn nhếch miệng. Loại rẻ rách như người mà cũng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net